Được rồi, còn muốn gì nữa? Những gì cần nói ta đã nói xong cả rồi. Ngươi còn muốn nghe gì nữa? A thất sắc mặt triệu tôn trở nên âm trầm lạnh lẽo, hắn gằn từng tiếng vô cùng cứng nhắc Ta chỉ muốn biết nguyên nhân thực sự mà thôi Dù nàng có nói một ngàn lần hay một vạn lần những lời nói ấy thì hắn cũng không tin Hạ sơ thất nhìn vẻ mặt bi thương của hắn Cổ hỏng như bị một đống bông chặn lại đến phát nghẹn. Không phải không thương, cũng không phải không yêu, mà là bởi vì quá yêu. Nàng có trăm ngàn lý do để có thể lừa hắn, có thể kích thích hắn buông tay nàng. Nhưng nàng biết hắn là triệu thập cửu, là triệu thập cửu cơ chí gian xảo. Từ xưa tới nay chỉ có hắn tinh kế người khác, làm gì có chuyện hắn để người khác tính kế mình. Nếu nàng không có một lý do thuyết phục được hắn, thì nàng sẽ rất khó để rời đi. Triệu thập cửu, ta nghĩ ngươi cũng biết rằng chúng ta không phải là người của cùng một thế giới. Nàng nói. Lời nói của đạo thường hòa thượng, ngươi và ta đều hiểu, đó không phải là lời dối trá để lừa gạt người đời, mà là sự thật. Chúng ta không thể ở bên nhau, đó là số mệnh. Hai ta không thể thoát cũng chẳng thể tránh. Hơn nữa... Nàng quét mắt qua a mộc nhĩ rồi nở nụ cười vô cùng chua xót. Ta sẽ không vì ngươi mà hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình Cũng không muốn dẫm đạp lên điểm màu chốt của chính mình Triệu tôn kinh ngạc nhìn nụ cười của nàng Một hồi lâu sau mới lên tiếng Đây là những gì nàng muốn nói Phải Nàng nuốt ngụm nước bọt xuống Không dám nhìn vào ánh mắt của hắn Nhưng ngươi yên tâm Ta không phải là người bạc tình bạc nghĩa Hạ sơ thất nhìn hắn như vậy thì trái tim nàng đau như bị giao cắt. Cuối cùng Hạ thấp giọng nói. Hai ta không ai làm sai. Sai ở chỗ ông trời đã không ăn bài duyên phận kiếp này của chúng ta. Triệu thập cửu, chàng hãy để ta suy nghĩ mấy tháng đi. Chờ ta nghĩ xong sẽ tới tìm chàng. Còn chàng, đừng quên chàng đã hứa với ta rằng chàng sẽ cầm chính thanh kiếm của mình để làm một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Đừng để mấy chục vạn đôi mắt đang nhìn chàng phải thất vọng. Nếu ta nói không thì sao? Hai mắt trụ tôn đỏ sậm. Nếu vậy... Hạ sơ thất thở dài, lòng bàn tay vỗ về trước bụng nhỏ, đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay bây giờ chàng sẽ mất đi ta, hơn nữa còn là vĩnh viễn. Xe ngựa sơn màu đen dần dần đi xa. Chậm rãi thu nhỏ lại cho đến khi biến thành một điểm đen. Triệu tôn mặc ảo giáp màu đen như mực, trên gương mặt mạnh mẽ tràn đầy đau xót. Hắn đứng ở đó một hồi lâu vẫn không hề động đậy. Hắn không biết vì sao bản thân không có chút sức lực nào để ngăn nàng đừng rời đi. Nhưng lúc thấy xe ngựa của nàng càng đi càng xa thì trong đầu hắn không ngừng ong ong. Lời nói của A Thất trước khi rời đi cũng quanh quần bên tay. Là số mệnh, không có xuyên phận. Cho ta mấy tháng để suy nghĩ một chút. Ngay bây giờ chàng sẽ mất ta. Hơn nữa còn là vĩnh viễn. Đột nhiên khóe miệng hắn hơi run rẩy, Rồi nở nụ cười. Hắn cười đến mức cong cả tấm lưng kiên nghị. Phát ra âm thanh gần như thê lương. Khi hắn xoay người. Từ khóe môi hắn phát ra âm thanh rên rỉ. Như giã thú cận kề cái chết. Giống như mũi tên nhọn xé rách bóng đêm đen tối phía chân trời. A thớt. A thớt. Nàng quay về đi. Hắn hô to gọi nàng, nhưng nàng lại không nghe thấy. Hắn cũng biết nàng không nghe được, nhưng hắn lại muốn nàng nghe thấy tiếng hắn gọi. Nếu không có nàng, thì dù hắn có được thiên hạ thì còn có ý nghĩa gì chứ? Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, giống như nổi điên mà say người lên ngựa đuổi theo nàng. Một cảm xúc tuyệt vọng giống như thủy triều ồ ạt tràn tới, phủ kín cõi lòng hắn. Hắn muốn nắm chặt tay nàng, muốn ôm lấy nàng. Giống như muốn nắm lấy ngọn cỏ Khi bị chìm trong nước Chấp nhiệm ấy giống như tia sống sót cuối cùng Trước khi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối Nàng hãy chờ ta Ta nhất định sẽ lấy giang sơn này cho nàng Dùng cửu chân để lấy nàng Ta càng muốn khiến sao trời sửa mệnh cho ta Muốn khiến thời không nghịch chuyển cho ta Ông trời muốn chia cắt tình cảm của ta Thì ta diệt trời Đất muốn đôi ta chia lìa, ta sẽ dẫm đạp lên nó. A thất, nàng quay về đi, quay về. Mọi người sững sờ nhìn người đàn ông mà bọn họ coi là thần, đang điên cuồng đuổi theo xe ngựa. Không ngừng ngửa mặt lên trời gào to, sau đó lại vì tuấn mã chạy quá nhanh mà ngã từ chân lưng ngựa xuống đất. Âm thanh thê lương của hắn quanh quẩn, trên biến tàu hoang vắng mãi không dứt, Hồi lâu vẫn không hề tiêu tan xe ngựa chạy như bay ban đêm mở huyện tứ thỉnh thoảng có vài ngọn đèn dầu xuất hiện lúc mờ lúc tỏ từ lúc rời khỏi bến tàu không khí trong xe ngựa trở nên áp lực đè nén trong đầu Hạ Sơ thất vừa mơ hồ vừa trống rỗng nàng biết hành động của mình chính là đang cúi đầu trước vận mệnh cũng có thể nói là nàng đã chấp nhận số phận nhưng lại không hoàn toàn coi là chấp nhận số phận bằng không thì nàng cũng sẽ không có ý khích tướng triệu tôn ham hở tiến lên còn ước hẹn mấy tháng cùng hắn. Rốt cuộc nàng vẫn không buông được, nàng tự diễu bản thân như vậy. Mấy tháng nữa, nếu nàng còn có thể tiếp tục sống, thì nàng sẽ ôm con đi tìm hắn. Còn nếu nàng bất hạnh, ứng với lời tiên tri, không thoát được vận mệnh trái với thế gian này, không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời nữa, thì nàng sẽ cứ thế mà biệt ly với hắn. Đó là kết cục tốt nhất rồi. Như vậy, khi không có nàng thì hắn sẽ không đau khổ như thế. Gió đêm lùa qua cửa sổ và trong xe, mang theo sự oi bức đặc biệt của mùa hạ, nhưng trên người hạ sơ thất lại tràn ngập khí lạnh. Ngay lúc nàng cố gắng dồn hết sinh lực của bản thân để nói ra những lời kia với triệu tôn, thì hơi ấm trên người nàng đã bị rút đi toàn bộ. Nỗi đau đớn khi xa nhau này, nàng phải chịu không ít so với triệu tôn, thậm chí có cảm giác cô độc không có nơi nào để thuộc về trên thế gian này của nàng còn nhiều hơn so với hắn. xe ngựa hơi lắc lư, suy nghĩ trong đầu nàng lúc chìm lúc nổi. nàng không biết triệu tôn đang ở sau lưng mình gào thét tới mức kinh thiên động địa thế nào. càng không biết trong chớp mắt khi hắn ngã từ lưng ngựa xuống, bóng dáng hắn cô tịch ra sao. cũng không biết đại biểu đang tung vó lên rên dỉ một cách đau thương. nó nằm trên mặt đất, dùng miệng chạm vào người chủ nhân của nó càng không nhìn thấy vết rách đằng sau xiêm y màu đen của hắn đang không ngừng chảy máu. a sợ. đông phương thanh huyền nhìn nàng không ngừng liếc ra ngoài khẽ gọi. thấy nàng vẫn im lặng không hề nhúc nhích, hắn ta thở dài, vươn tay nắm bà vai nàng kéo lại. lúc này đông phương thanh huyền mới phát hiện ra nàng khóc mà không hề phát động ra một tiếng động nào. trong lòng thắt lại, hắn ta nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, đưa chiếc khăn lụa ra để an ủi nàng. Nàng chưa bao giờ khóc cơ mà Sao lại thế này Ta nhớ rõ lúc hắn chết ở âm sơn Nàng cũng không hề khóc Khi người ta đang trong lúc đau thương Thường sẽ sợ nhất là sự an ủi Tâm trạng đè nén qua hạ sơ thất Dưới sự an ủi dịu dàng của Đông Phương Thanh Huyền Giống như một viên đa lớn rơi xuống đáy hồ Sự bình tĩnh hồi lâu Rốt cuộc đã hoàn toàn bị phá vỡ Nước mắt rốt cuộc cũng trào ra Từ khóe mắt nàng Cuồn cuộn như những hạt đậu lăn trên gò má Dù có làm thế nào cũng không thể ngừng lại được. Bị thương đau đớn như kim châm muối sắt, khiến nàng không ngừng nước nở. Đông Phương Thanh Huyền, có phải ta đã làm sai không? Có phải ta rất tàn nhẫn không? Khóe môi hắn ta mím lại thành một đường thẳng, không trả lời nàng. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, tự nói tự khóc, chìm trong nước mắt. Hắn ta nhìn nàng hồi lâu rồi cuối cùng đành thở dài. Dùn dẩy vươn tay ôm nàng Sau đó dưới ánh sáng mờ mịt nở nụ cười yếu ớt Rốt cuộc ta cũng hiểu rồi Ông trời khiến ta bại dưới tay triệu tôn Cũng không phải là đối xử không tốt với ta Hạ sơ thất khịt mũi Nàng nhìn bờ môi của hắn ta mất máy thì lắc đầu Không biết ý của nàng Là mình không nhìn rõ hay là không hiểu A sở Nhìn nước mắt của nàng đông phương Thanh Huyền cũng không hơn gì, lòng hắn ta run rẩy giống như bị người ta dạy ra rồi lại sát muối, và từ từ hăng gió, cứ thế lặp đi lặp lại khiến hắn ta đau đến chết lặng, nhưng hắn ta vẫn cứ lạnh nhạt, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý cười. Ta không thể không thừa nhận, hắn đối xử với nàng tốt hơn so với ta nhiều, ta cũng ích kỷ hơn hắn. a sợ, có phải ta đúng là một tên vô lại không? Ta tàn nhẫn vô tình lạnh lùng, bụng dạ nhăm hiểm, đáng bị cô độc đến già không? Hắn ta cố gắng, tự bôi đen mình như thế, thổ lộ với nàng như thế, đáng tiếc, lúc đó xe ngựa đi vào một vũng tối mờ mịt, hạ sơ thất hít mũi, hoàn toàn không thấy được những lời hắn nói, nên hỏi lại một câu. Ngươi nói gì thế? Lời nói qua thời gian liền mất tác dụng, Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười. Ta bảo nàng đừng khóc nữa, nàng khóc sâu lắm. Mấy từ này, hạ sơ thất nhìn là hiểu được, nàng nhếch miệng, gặt nước mắt trên mặt mình rồi cười khổ. Ta không khóc, do ta vui quá thôi. Đông Phương Thanh Huyền sửng sốt, khẽ cười nói. Ừ, nàng không khóc, chẳng qua là trời mưa thôi. Mỗi lần hạ sơ thất khóc, đầu óc nàng sẽ mê man rồi đau nhức. Một tay nàng dây chán, một tay đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu cũng quý thấp xuống, nhìn vùng bụng hơi nhô lên của mình, lại nghĩ tới đây là con của nàng và triệu thập cửu, gương mặt nàng càng thêm dạng dỡ. Đúng vậy, vì sao ta phải khóc chứ? Dù thế nào đi chăng nữa, chưa tới giây phút cuối cùng, ta sẽ không từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ con của mình, lại càng không muốn buông. Triệu thập cửu! Nàng nghiêng đầu nở nụ cười. Đông Phương Thanh Huyền, trong lòng ta, hắn là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Đông Phương Thanh Huyền nhìn thấy gương mặt dạng dỡ của nàng, còn thấy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của nàng, cảm giác vừa chua xót vừa khổ sở lan ra từ con tim tới tận đáy lòng. Hắn ta hỏi nàng. Vì sao nàng không nói cho hắn biết là nàng đã mang thai? Sau trận khóc kinh thiên động địa vừa rồi, Hạ Dư Thất đã điều chỉnh cảm xúc của bản thân xong xuôi. Khi không có Triệu Thập Cửu bên cạnh, rất ít khi nàng trở nên mất khống chế như vậy. Nàng ngượng ngùng cười nhìn Đông Phương Thanh Huyền. "Chuyện này, đây là bí mật giữa ta và hắn, không thể nói cho người khác biết." Thực ra trong lòng nàng nghĩ rằng, mấy lời của đạo thường đều là thiên cơ không thể tiết lộ, một khi tiết lộ ra nhỡ đâu gặp phải chuyện xấu thì nên làm sao bây giờ? Nàng như cười như không tùy tiện nói ra một cái cớ như vậy, nhưng và tay Đông Phương Thanh Huyền lại như lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt những mảnh máu của hắn ta, thậm chí hắn ta còn có thể cảm nhận được huyết mạch trở nên lạnh lẽo như băng đang chảy dọc toàn thân. Nhưng hắn ta cũng hiểu, tình cảm giữa nàng và Triệu Tôn vững chắc đến nỗi nước cũng không thể rời trôi được. Vì Triệu Tôn, nàng có thể mang thân thể hoài thai 6 tháng này từ Bắc Bình ngàn dặm xa xôi đuổi tới Linh Bích, không để ý tới tính mạng của mình mà đi nghiên cứu địa hình, trinh sát, vạch kế hoạch, điều động nhân mã cầm cung. Không chỉ đi cướp lương thảo của quân Nam, đánh phủ đầu quân Nam một trận mà trước đó nàng còn năn nỉ hắn ta sai người nói cho triệu tôn, cố ý dẫn hắn tới bến tàu, ra vẻ không bàn tình cảm mà đưa lương thảo cho hắn. Hơn nữa nàng còn mượn cơ hội này để thức tỉnh triệu tôn. Đồng thời cũng cho triệu tôn đang chìm trong tuyệt vọng, một sức mạnh đủ để chống đỡ. Tối hôm nay, Hạ Sơ Thất đi ngủ rất sớm, sắp xếp ổn thỏa cho nàng xong, Đông phương Thanh Huyền không đi ngủ ngay, mà tới biệt viện Linh Bích. Rời bóng đêm, trong biệt viện chỉ có duy nhất một chiếc đèn lồng đang phát sáng, yếu ớt, thị vệ lặng lẽ canh giữ xung quanh sân viện. Trong viện vô cùng im mắng, chỉ có Đông phương A Mộc Nhĩ đứng chờ đó một mình, mái tóc dài tung bay. Ráng người uyển chuyển giống như một tiên nữ cô độc dưới trăng. Ca ca, rốt cuộc huynh đã trở lại rồi, muội chờ huynh đã lâu. Đông Phương Thanh Huyền thấy nàng ta ở đây thì không cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn ta đứng ở cửa viện hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, chỉ hỏi nàng ta. Vì sao phải làm như vậy? A Mộc Nhĩ nghiêng đầu, nhìn vẻ chán nản trên gương mặt của hắn ta, mỉm cười. Huynh hiểu muội mà, đúng không? Ban đầu Đông Phương Thanh Huyền vốn cử một nghề khác đi truyền tin cho triệu tôn. Là nàng ta lén mặc xiêm y của Đông Phương Thanh Huyền. Giả trang thành hắn ta, rồi dẫn theo hai gã thị vệ tới xanh trại của quân tấn. Trước đó nàng ta cũng không nói với Đông Phương Thanh Huyền. Nàng ta hiểu rõ tính tình của ca ca mình, nên lúc này mới vội vàng giải thích. Khi nói xong, thấy gương mặt hắn ta vẫn lạnh lùng như cũ dường như không chịu tha thứ thì nàng ta thở dài chậm rãi nhìn về phía hắn ta huynh muội chúng ta giống nhau trong lòng muội nghĩ gì huynh hẳn là cũng hiểu rõ từ nhỏ chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ nhưng những thứ thu lại quá ít mấy năm từ âm sơn trốn ra chúng ta không có thân phận không có người thân không có tiền bạc nhận hết mọi sự thờ ơ lạnh nhạt sống nơi đầu đường gió chợ tha hương ở dị quốc Ngay cả tiếng Nam Yến chúng ta cũng không hiểu, cũng không quen biết bất kỳ ai. Ca ca, Huynh còn nhớ không? Khi đó, Huynh từng nói với Muội rằng một ngày nào đó, Huynh nhất định sẽ mạnh mẽ tới mức không ai có thể địch nổi. Khi đó, Muội muốn thứ gì thì dẫu Huynh có phải chém giết hay đi cướp đoạt, cũng đều cho Muội. Nàng ta lê bước chân mỏi mịt, tiến tới gần Đông Phương Thanh Huyền trong đêm tối chỉ biết lần mò chạy trốn ấy. Muội đã dựa vào niềm tin đó mới có dũng khí để chống đỡ rồi cùng huynh chạy trốn tới kinh sư. Nhưng mà ca ca, huynh thay đổi rồi. Từ khi hạ sở quay lại kinh dư, muội phát hiện huynh đã thay đổi, huynh không còn là chính mình nữa. Ca, huynh nói cho muội biết đi, rốt cuộc người ca ca vì muội muội mà không từ thủ đoạn nào đã đi đâu rồi? đông phương thanh huyền yên lặng đường đó không nói lời nào hai người cứ thế lặng lặng nhìn nhau tạo nên một bức tranh xinh đẹp dưới ánh trăng một hồi lâu sau a mộc nhĩ mở miệng trước đúng muội giả trang thành huynh tới quân danh của quân tấn là muốn châm ngòi quan hệ giữa hắn với hạ sở muội quả thực đã nói cho hắn biết rằng người phụ nữ kia đã mang thai con của huynh nhưng huynh cũng thấy rồi đó muội nói gì hắn cũng không tin Hắn chỉ tin nàng ta. Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Người phụ nữ tên hạ sở kia sao lại nhẫn tâm như thế? Nàng ta nhẫn tâm với huynh, song đối với hắn còn ác độc hơn. Hắn ngã ngựa, cả người đều là máu tươi, nhưng nàng ta không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Một người phụ nữ như vậy mà cũng đáng để hai người trân trọng yêu thương như bảo bối sao? Nàng ta ngẩn đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Muội không hiểu, sao nàng ta có thể nhẫn tâm như vậy được? Nói đến đây, dường như nàng ta đột nhiên ý thức được điều gì đó bèn bật cười. Chuyện trên thế gian này quả thực là buồn cười. Người đàn ông mà muội coi như báu vật, ở trong mắt nàng ta lại chỉ như thế. Ha ha, nàng ta dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? A Mộc Nhĩ. Đông Phương Thanh Huyền không trách cứ cũng không giải thích chỉ chậm rãi tiến lên nằm lấy bả vai nàng ta để nàng ta đối mặt với mình trên gương mặt hắn ta lộ ra vẻ nặng nề do dự hồi lâu mới quyết tâm thản nhiên nói ta không cho phép muội tùy hứng như vậy nữa hoặc muội đi theo ta hoặc ta sẽ cho lạp cổ lạp đưa muội tới ngột lương hãn muội đừng có quấy rầy hắn nữa lúc trước ở bến tàu A Mộc Nhĩ nhìn thấy Triệu Tôn ngã sấp xuống, nên nàng ta muốn tới dìu hắn, lại bị hắn hung hăng gạt đi, cơn tức giận vẫn còn đang trong lòng mãi vẫn chưa tan. Giờ lại nghe Đông Phương Thanh Huyền nói như vậy, thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly, lửa giận bùng cháy, nàng ta giống như một con thú nhỏ bị thương gầm nhẹ lên về hắn ta. "Muội không muốn, A Mộc cổ lang, muội đã trưởng thành rồi, muội không cần huynh quản muội." "Không cần ta quản muội." Đông Phương Thanh Huyền cười lạnh, tiến lên từng bước, nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Nếu ta mặc kệ muội, muội cho rằng muội còn có cơ hội xuất hiện ở Linh Bích sao? Nếu ta mặc kệ muội, muội cho rằng Triệu Tôn sẽ tha cho muội sống tới tận bây giờ sao? Nếu ta mặc kệ muội, từ lúc muội phái người ám sát hạ sở ở khách điếm Kế Châu thì muội đã chết không có chỗ chôn thay rồi. A Mộc Nhĩ, quá đủ rồi, không chỉ hắn thấy đủ mà ta cũng thấy đủ rồi. Kaka, huynh đang nói gì vậy? Đối mặt với ánh mắt của hắn, A mộng Nhĩ không khỏi lui lại từng bước. Sang mặt nàng ta còn hơi tái hơn cả ánh trăng. Không, huynh đang nói hươu nói vượn. Sao hắn lại muốn giết muội chứ? Hắn biết rõ mọi chuyện do muội làm, nhưng hắn không nỡ giết muội cơ mà. Đông Phương Thanh Huyền không trả lời Chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt vừa đồng tình vừa thương xót lại phức tạp Bả vai a mộc nhĩ hơi run lên Khi nàng ta đã hiểu được những lời hắn ta nói đều là sự thật Thì không khỏi khổ sở, tức giận Nàng ta cắn răng nhào tới Hai tay giữ chặt lấy cánh tay của Đông Phương Thanh Huyền Ca ca, đẹp hơn hạ sở, duyên dáng hơn hạ sở có phải không, có phải không Đông Phương Thanh Huyền quý đầu, nhìn gương mặt có vài phần giống mình của nàng, rồi hối lâu mới cười đáp. Không phải ta cũng đẹp trai, anh Tuấn hơn triệu tôn sao? A Mộc Nhĩ sửng sốt, lại nghe hắn ta cười nói. Vậy cũng có tác dụng gì đâu. Trong lòng hắn, nàng ấy đẹp nhất, còn trong lòng nàng ấy, hắn anh Tuấn nhất. Chậm rãi rút tay áo đang bị A Mộc Nhĩ túm chạp ra. Đông Phương Thanh Huyền thở dài một tiếng rồi xoay người. A Mộc Nhĩ, quay đầu lại đi, ngươi vẫn còn trẻ. A Mộc Nhĩ cứng đờ, ngơ ngác đứng ngay người tại chỗ. Thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Huyền càng lúc càng xa, nàng ta không nhịn được mà sụp đổ rồi khóc lớn. A Mộc cổ lang, ca ca, huynh thật tàn nhẫn. Từ khi 7 tuổi, muội đã biết thiên lộc mười tuổi được ban hôn cho hắn, từ đó muội đã thích hắn rồi. Muội thích hắn đã mười mấy năm nay, vì sao lại phải giao hắn cho tiện nhân hạ sở kia? Vì sao không ai nghĩ tới việc cho muội một cơ hội? Muội chỉ thích hắn mà thôi, muội thích hắn. Ha ha, muội biết huynh đang nghĩ gì, không phải đều là vì nàng ta hay sao? Nhưng mà ca ca, huynh quá bất công, huynh muốn muội quay đầu lại, vậy còn huynh thì sao? Huynh vì nàng ta mà mất đi một cánh tay, ngay cả tính mạng cũng sắp không còn, vậy mà vẫn không oán, không giận, không hối hận ư. Huynh nói cho muội biết đi, Huynh có thể làm được hay không? Có thể không thích nàng ta, có thể từ nay về sau quên nàng ta đi không? Bóng dáng anh Tuấn dưới ánh trăng càng đi càng xa, không hề quay đầu lại. A Mộc Nhĩ vừa khóc vừa gọi, nàng ta chậm rãi ngồi trồm hổm xuống ôm mặt khóc giống. Muội thích hắn, muội thuộc về hắn, dù muội có quay đầu, dù muội được sống lại một lần nữa thì muội vẫn yêu thương hắn mãi mãi. Đông Phương Thanh Huyền lặng lặng, đứng bên cánh cửa một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cất tiếng. Nếu ta có thể quay lại từ đầu, thì ta sẽ nói với tên Đông Phương Thanh Huyền một lòng báo thù, nhưng lại không thể xuống tay trong khu vực săn bắn của hoàng gia hôm ấy rằng, nhất định phải giết nàng ấy. Có như vậy thì từ nay về sau Sẽ xong hết mọi chuyện Nếu nhẫn tâm Thì sao không ra tay luôn đi Nếu ta có thể quay lại từ đầu Ta sẽ nói với tên Đông Phương Thanh Huyền Muốn trả thù rằng Nếu đã hận Thì sao không dùng một đao giết chết nàng đi Dùng một đao giết chết nàng Nhưng hắn ta có thể quay lại từ đầu không Không thể Rốt cuộc hắn ta vẫn yêu nàng Trước khi hắn ta ý thức được bản thân đã yêu nàng Thì hắn ta đã yêu nàng mất rồi Trước khi hắn ta định nói cho nàng biết về tâm ý của mình Thì hắn ta đã yêu nàng tới nỗi không thể thoát khỏi Yêu nàng tới mức không thể buông tay Đêm nay nàng nói với triệu tôn rằng đó là mệnh Là do ông trời không sắp đặt cho họ đoạn nhân duyên này Nhưng nàng lại không biết Hắn ta đã hy vọng ông trời cũng có thể sắp đặt cho hắn ta một đoạn nhiệt duyên như thế Không sợ ngắn ngủi Chỉ cần từng có là được Nhưng dường như mỗi bước của hắn ta đều chậm, đều chỉ có vài bước chân, chỉ vài bước mà thôi. Dưới sự chăm chú của hàng vạn người, chiến sửa linh bích cuối cùng cũng khai hỏa. Triệu tôn sau khi ngã ngựa không hề quay về doanh trại để nghỉ ngơi dưỡng thương. Sau sự kiện ở bến tàu, hắn như được thần linh nhập xác một cách kỳ lạ, giống như kẻ say trợt tỉnh. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng sức sống lại tăng lên rất nhiều. Ngay chiều hôm sau, hắn đã tổ chức lần tấn công đầu tiên với quân Nam ở Linh Bích. Hắn đích thân dẫn 15 vạn binh mã tấn công đại doanh của cảnh Tam Hữu. Trần cảnh và Nguyên Hữu lần lượt bọc đánh ở hai cánh trái phải. Khi đó cảnh Tam Hữu đang tức giận vì chuyện lương thảo, bị lừa cướp mất. Thì không ngờ lại nghe thấy tin triệu tôn, vốn đang ủ rũ chán nản, lại có thể chấn chỉnh lại nhanh như vậy. Liền vội vàng mặc giáp ứng chiến. Cảnh Tam Hữu không chuẩn bị đầy đủ hơn nữa lòng quân tan rã nên Trung Quy không thể đánh được như y từng mạnh miệng nói rằng sẽ tái diễn trận cai hạ hán sở tranh hùng họ nhanh chóng thất bại thu binh, rút khỏi 30 dặm mới có thể thở dốc thua một trận sẽ kéo theo hàng loạt trận thua khác chỉ trong thời gian 5 ngày cảnh Tam Hữu 3 lần dẫn binh đánh triệu tôn thì cả ba lần đều thất bại không chỉ vậy Còn có gần 100 tương tá trọng yếu của quân Nam bị bắt. Quân Nam tổn thất nghiêm trọng, không thể tính nổi. Bất đắc dĩ, cảnh Tam Hữu chỉ đành lui binh về phía Nam Sông Hoài. Đứng ở góc độ công bằng mà nói thì không phải là cảnh Tam Hữu không giỏi, mà là do y gặp phải chịu tôn. Nhưng triều đình không nghĩ như vậy. Bọn họ vốn đã tranh luận rất nhiều lần về việc để cảnh Tam Hữu dẫn binh đi. Lần này lại thất bại nặng nề thế này, bọn họ chỉ cảm thấy y bất tài vô năng. Mặc dù triệu miên trạch vẫn một lòng Muốn bảo vệ y Nhưng không thể Rơi vào đường cùng Triệu miên trạch đành hạ chỉ Ra lệnh cưỡng chế cảnh tam hữu Tháo sát về kinh Hữu tướng quân Bình xương hầu long thừa phúc của quân trinh Bác giữ ân soái Trải qua chiến sự vội vàng Từng mảnh ruộng tốt Từng góc sườn đôi rừng thẳm Ở Linh Bích đều có dấu vó ngựa dẫm qua Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, rất lâu vẫn không tan đi vì hạn hán lâu ngày. Không ai biết vì sao chỉ trong một đêm, triệu tôn lại đột nhiên khôi phục lại sức sống và sát khí như vậy. Nhưng bạn họ lại phát hiện, hắn dường như càng thêm tàn nhẫn, càng thêm ít nói, càng thêm lạnh lùng, không quan tâm lý lẽ hơn trước đây.